Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kít, che đậy kỹ càng. Bên ngoài chẳng ai nhìn gì được. Ở phía trong, người đàn ông ngồi lên trên ghế, còn chưa kịp nói gì, thì đã thấy Lão Điền cầm súng, mà dĩ vào đầu của mình mà nói. Mày ngu lắm con ạ. Mày nghĩ tao rảnh, để đệt bù cho mày hay sao chứ? Ông ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đoàn một tiếng, viên đạn đã găm vào giữa đầu, máu phun ra tanh tươi. Dường như còn chưa thỏa mãn, lão điền còn bồi thêm vài phát nữa, cho đến khi cái đầu của cái xác đã vỡ nát, tất cả hộp sọ thì mới dừng tay. Thằng đành đứng bên cạnh thấy vậy thì cũng hiểu chuyện. Nó khiêng cái xác đi mất dạng, rồi hai tên gia nhân khác tiến lại lau chùi cái ghế cho sạch sạch sẽ. Lão điền lúc này thì mới chậm mở toang cánh cổng sắt ra, xua chó ra đuổi lũ dân đi mà chờ đợi đoàn xe của đám quan kia xuất hiện. Sau khi mọi người đã bỏ chạy toán loạn, lão mới đi vào bên trong nhà, hối thúc đám người làm chuẩn bị nhanh chóng hơn. Độ khoảng 10 phút sau, chiếc xe đầu tiên trong đoàn xe hộ tống quan Tây từ trên tỉnh đã được dựng trước cửa nhà tờ Lát Điền. Theo sau là ba bốn chiếc xe khác. Bước xuống xe là một đám người Pháp có, Việt có, ai cũng mặc đồ chỉnh tề, đi giày tây sang trọng, tiến thẳng vào bên trong sân nhà. Lũ gia nhân thì đứng sang hai bên mà nghênh đón tay dắt tay đưa đoàn người kia tiến vào bên trong. Lão Điền thì lúc này cũng đã đi ra, tay bắt mặt mừng, cười nói rôm rả với đám người. Thế rồi, một tên người Việt đứng sát lại chỗ của lão, mặt thì thầm. "Đây là các đại biểu trực tịch cử về trước thám thính với giành nghĩa là nghiêm túc, cho nên ông làm cho đàng hoàng một chút. Chiều nay, ngày ăn lễ và công sự mới có mặt, lúc đó ta vào tiệc sau cũng vẫn chưa muộn." Lão Điền nghe vậy thì gật, hắng giọng vài cái rồi lão mới nói. Các vị đều là những đại biểu cao cấp từ trên tỉnh về đây. Nay nhà cũng chẳng có gì, chỉ có bữa cơm đạm bạc thiết đãi, mong quý vị ở lại ăn với gia đình cho vui. Đám người nghe vậy thì gật gà gật gù, giả vờ quan sát xung quanh như thăm dò, nhưng thực ra đều là chỉ đóng kịch mà thôi. Chúng cũng chỉ là làm theo cấp trên, về đây thăm hỏi động viên người dân để cái đế chế thực dân càng ngày càng thêm vững mạnh mà thăm hỏi đâu có không thấy, chỉ toàn thấy ăn uống nhậu nhẹt với lũ lý trưởng, tránh tổng. Bọn chúng đều có một tổng chỉ huy duy nhất, đó chính là tên Ăng Lê. Nhưng hắn vì không có muốn lộ mặt để làm tâm điểm, cho nên trong mọi việc đều bắt bọn chúng ra làm bình phong, nói là đi thăm nom dân tình thay cho hắn, vì hắn còn trăm công nghìn việc. Nói qua nói lại một hồi thì bữa trưa cũng đã được dọn lên. Vì đã được tên trợ lý dặn trước nên bọn hầu chỉ có dám dọn lên những món ăn bình thường chứ không có dám đưa mấy cái món đã chuẩn bị riêng cho ăn lễ. Ăn uống no nê xong, một tên người Tây hỏi xã giao vài câu về tình hình dân tình hiện nay, rồi đại loại là năng suất thu nhập của mỗi nhà mà nói trắng ra là tiền thuế má để đóng cho bọn chúng. Gì gì chép chép một hồi, đám người cũng xin phép ra về, lấy lý do còn đi công tác ở các làng khác nữa. Trước khi đi, Lão Điền cũng nhanh nhảu dúi vào tay tên đội trưởng một đống tiền để đút lót nhằm giữ cái chức của mình lâu dài, mặc dù trong tâm của lão tiếc rẻ số tiền ấy lắm, ấy nhưng vì tương lai mà vẫn cứ phải nôn ra như vậy. Đám người nhận tiền thì cười tươi như là liên xô, ôm hôn thắm thiết rồi cũng xin phép mà quay trở ra về. Khi đám người đã đi xa, lão Điền mới đập tay xuống giấy bàn mà chửi thề. Bố chúng nó chứ, tốn tiền cho cái lũ này cũng chẳng là phải ít đâu. Thấy ông chồng đang cau kính, bà vợ của lão mới tiến lại, nói trong hòa nhã: "Tốn một chút để giữ được cái chức danh này cũng đáng mà, ông cứ tính toán quá." Nghe vậy, lão Điền cũng chỉ chép miệng tiếc rẻ rồi đi thẳng vào trong buồng. Đám gia nhân nhìn thấy thế thì đứa nào đứa nấy cũng thầm cười vì cái thói tằn tiện của ông chủ nhà mình, tằn tiện đến mức muốn có chức mà không chịu nhả tiền ra chuyển đổi sang nhán nhèm, lão điền đứng trong sân ngóng ra bên ngoài, chờ đợi mãi mà vẫn chưa thấy tên Ăng Lê tới. Lồng ngực của lão cứ phập phồng lo lắng không yên. Nếu nay mà thằng già này không có đến thì nguy to. Lúc đấy thì thằng lý trưởng kia lại được phen đi đồn thổi là lão đắc tội với quan, để người ta giận mà bỏ về thì lại bị đánh giá là dễ mất chức, mà giết quách nó đi thì lại không được. Lão cứ đi đi lại lại, suy nghĩ vẫn vơ mãi mà vẫn chưa có thấy người đâu. Chờ thêm độ nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net